Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông ta bị điên hay thực sự ông ta đã nhìn thấy điều gì đó Chưa dừng lại ở đó, ông ta còn quay sang cảnh Rồi hạ dòng để nói chuyện với ai đó Nhưng trong phòng hiện tại, chỉ có ông và các cảnh sát Những biểu hiện của ông rất khó hiểu Như thế đúng thật là có một người nữa đang ở trong phòng này Một người mà chỉ duy nhất ông ta mới nhìn thấy được Ông thầy lại sợ hãi co rúm người. Ông van xin thứ đó tha cho mình. Chị Thắng nhìn Điển và Thu với ánh mắt hoang mang. Cả ba người không biết chuyện gì đang xảy ra với ông ta nữa. Chị Thắng giao nhiệm vụ cho Điển và Thu đi tới trường học để điều tra thêm thông tin. Chị ngồi xuống ghế, giả bộ với tay chào người đang vô hình đó. Người thầy nhìn sang, ngập ngừng bảo với chị là người đó đang chào lại. Một lúc sau, Điền cùng Thu đã có mặt tại trường học. Sau khi hỏi thăm rất nhiều học sinh mà không có kết quả, cuối cùng họ không tìm được một học sinh chịu hợp tác với cảnh sát. Chị Thu bảo, cậu bé hãy kể lại toàn bộ những gì mà mình biết về thầy hiệu trưởng. Ban đầu cậu bé rụt rẻ không dám nói. Điền phải động viên cậu nhiều lần và nói rằng khai báo cho cảnh sát là nhiệm vụ của mỗi công dân. Không có gì là phải sợ cả, cảnh sát sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Thấy an tâm hơn, em học sinh bắt đầu kể. Em nói rằng, thầy hiệu trưởng là một người nghiêm khắc thái quá, thầy thường trực tiếp đứng ở cổng để kiểm tra tóc tai của học sinh. Vấn đề thầy cực kỳ khắc khe. Nhiều học sinh đã bị thầy nắm đầu, giật thẳng vào mặt, có khi còn bị đánh thì dọa đuổi học nếu còn để tóc không hợp tác phong. Một nữ sinh vì chưa kịp đi cắt tóc Nên rất lo bị thầy phát hiện Cô bé phải đúc xong về bàn Để thoát khỏi tầm nhìn của thầy Vào giờ trào cờ khuôn đó Thầy muốn lên mục Và quán triệt rất ký về nội quy học được Thầy nhắc lại nhiều lần Vấn đề tóc tai Ông không muốn bất cứ học sinh nào tái phạm nữa Ông cho rằng Trường mình là một trường học giỏi danh tí Học sinh phải mở trong ngoan Vừa có tác phong đúng mực nghiêm cấm cắt kiểu tóc nước ngoài, kiểu tóc khá bậy. Vừa nói xong, ông nhìn xuống phía dưới và phát hiện ra những người vi phạm điều ông mới nói. Ông liền chỉ tay xuống, gọi hai học sinh đó lên. Đó là một học sinh nam, với mái tóc xoăn tự uốn và một nữ sinh cắt tóc theo kiểu Nhật Bản, kiểu tóc mà người thầy cực kỳ dị ứng. Ông thầy này cực kỳ ghét cay ghét đắng văn hóa Nhật. Hai học sinh lặng lẽ bước lên trên Người thầy chóng này buông lời miệt mai miệt thị hai đứa Ông nói những lời rất khó chịu Đường chẳng sâu sắc tới danh dự của bọn trẻ Khiến chúng tự ái vô cùng Nhưng chúng chỉ biết im lặng Cáng răng chịu đực mà thôi Thấy chúng càng im lặng Ông càng lớn tiếng la mắng tiếp Cuối cùng em học sinh nữ cũng lên tiếng Cô bé cho rằng Việc cắt tóc như thế này Hoàn toàn hợp nội quyên và không có gì đáng nên ám cả. Người thầy như vậy liền tức giận vô cùng. Ông cho phép cậu bé kia xuống trước, còn nữ sinh thì ở lại để ông xử lý. Cậu bạn từ từ bước xuống, cậu ngoảnh mặt lại nhìn cô bé và lòng buồn bá thay cho cô. Cậu biết rằng ông thầy tệ bạc kia sắp sửa sẽ đối xử bất công với cô. Đúng như những gì cậu nghĩ, ông thầy ngay lập tức nắm lấy tóc của cô bé Ông bảo rằng đừng có đem cái văn hóa của bọn kẻ thù vào trường học. Nói xong, ông lạnh lùng cầm cái kéo, nhắm vào tóc của cô bé, rồi thẳng thừng cắt bỏ đi mái tóc đó mà không một lời cảnh báo. Từng chùm tóc rơi xuống thoảng chốc, cô bé đã mất đi mái tóc xinh đẹp. Trong cái lúc này rất khó nhìn. Cô bé ôm mặt khóc lóc và chửi bới người thầy. Ngay bẩy, ông thầy lớn tiếng quát lại, Và đưa tay đánh thẳng vào đầu cô bé Ông thầy tiếp tục táp thẳng vào mặt cô một cái cực mạnh Khiến gọi má cô xưng phộng lên Cô ôm lấy mặt Miệng lầm bầm người rùa ông ta Ông ta lớn tiếng bảo Nếu không chịu phục Thì ông sẽ đánh cho ngục Nói xong Tên cầm thú liên tục ra tay đánh vào mặt nữ xinh Một cách mạnh bảo không chút đương tay Từng cố táp như sát múi vào lòng các học sinh chứng kiến hành động đi điền và nhẫn tâm của ông đã khiến ai nấy đều căm phẫn. Các học sinh nam ở dưới nhăn mặt, nghiến răng tức giận. Tuy nhiên, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net